Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau và sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến đang rất hay của tác phẩm tiểu thuyết Biến Mê, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và hôm nay chúng ta đến với tập 8 ngay sau đây. Trời truyền rất đậm, mặt nước cảm giác như đóng băng. Những người chuyên đánh rậm chẳng có đủ sức thân cò lặn lội nơi hồ ao. Còn những nhà có nuôi trâu bò phải đốt củi sưởi và che chắn cho đầu cơ nghiệp của nhà mình. Gió thổi từng cơn không ngừng nghỉ. Đây cũng là lúc những ông già bà cả không chống chọi lại với cái lạnh. Người trước kẻ sau lần lượt nhắm mắt xuôi tay. Trong khi nhiều người nhàn nhã, đám phu mộ lại tất bật vì hết đào huyệt chôn người ban ngày. Đêm đến, lại mò xương cho những nhà có nhu cầu sang cát. Không bận như đám đó, việc chào đò của ông Nhâm vẫn vậy. Có chăng là vất vả hơn, vì gió thổi mạnh như cản đò đi. Trời tối sớm, dù mới đầu giờ rậu, ông Nhâm quyết định dừng chào đò. Đây là thời gian cần nghỉ ngơi, Ai có nhu cầu qua sông, ông cũng mặc. Chẳng thế dần dần có câu nói, qua sông phải lụy đò là vậy. Ngôi nhà của ông Nhâm nằm sát bờ sông nên lạnh hơn nhiều bởi gió thổi không ngừng. Rất may do xây bằng đá ông, nếu đóng cửa buông mảnh sẽ ấm. Giả sở vẫn còn sống trong ngôi nhà tranh vách đất, khéo mấy cha con phải nằm ổ rơm và đắp chiếu dưới bếp nhằm chống chọi với thời tiết. Sau bữa tối, thấy thằng cò cùng thằng nhỡ mặt buồn hiu hắt. Có lẽ trời rét nên đám trẻ trong làng chui vào chăn ngủ sớm. Do vậy chẳng có đứa nào ra triền đê chơi cùng. Để các con cảm nhận hơi ấm, ông nhâm bưng chậu than hoa đặt vào giữa nhà, sau đó để mấy củ khoai, dăm bắp ngô lên trên. Buổi tối dù đã ăn no, ba bố con vẫn nhận nha sơi mấy món nướng cho đỡ buồn mồm. Giá kề có thêm miếng thịt sẽ thơm phải biết. Nhưng lúc đó lại tốn tiền mua rượu. Sắp bước sang năm quý mùi mùa 1943. Điều khiến ông vui mừng do nhận được tin con gái nhắn về. Dẫu chưa cho ông biết chỗ ở cụ thể, con ông khoe hiện làm công nhân và lĩnh lương tháng. Thôi, vậy cũng ổn. Không làm ruộng thì làm thuê. Con nhà nghèo đương nhiên có làm mới có ăn. Ông tin con gái sẽ vượt qua đợt khó khăn. Sinh ra đã sống cảnh bần hàn. Nhờ vậy các con của ông vứt lên rừng hay ném xuống biển đều sống tốt. Chỉ cần có việc làm, bọn chúng chẳng từ nan hay chê nặng nhẹ. Điều này đâu phải đứa trẻ nào cũng được tôi luyện. Có một điều ông lo lắng, dù lão vang quý hai con chó âm dương, tuy vậy lúc quay về nhà, thấy xác hai con chó nằm ngay cổng, lão chẳng chửi bới hay dò tìm, chỉ lặng lẽ đào hố chôn chúng ngay trong vườn nhà. Khi lão vang im lặng, Ông nhầm đoán là khoang lặng trước cơn bão, bởi lão đó không tha cho kẻ dám vút dâu hùm. Hàng ngày, lão vang vẫn qua sông, còn làm lễ hay đồng thóc giã gạo cùng ai, ông chẳng bận tâm. Làm thầy phù thủy nên việc hành lễ chẳng có gì bàn cãi, còn tình tang là chuyện cá nhân, ai cũng có bí mật của riêng mình. Ông thầm nghĩ, lão vang là loại nhớ dai thủ lâu, một tháng, ba tháng không động tay, biết đâu một năm sau mới tính sổ. khi nói về việc âm thầm đợi trả thù, ông dành hơn vì bản thân cũng vậy. khi mụ lý kiệu nút ba chục nén bạc, ông nhẫn nhịn chờ thời cơ. đúng đêm động phòng của thằng rể một ngày mới ra tay. thậm chí việc xử lý mụ lý kiệu, ông có kế hoạch chỉ là chưa ra tay. ngẫm ra nếu châu bò đánh nhau, ắt rồi mỗi chết. dù bản thân Chẳng phải con mũi, ông vẫn có sự phòng xa, bởi khi Lão Vang cùng Lão Tránh Hoạch tung chiêu, tốt nhất tọa sơn quan hổ đấu. xét tình hình hiện nay, bất luận Lão Vang hay Lão Tránh Hoạch thiệt mạng, ông là người hưởng lợi. Ngồi hơ tay trước chậu than hồng, ông nhâm tính nhanh trong đầu. Giả sờ Lão Tránh Hoạch hồn liều khỏi xác mọi bí mật về những vụ cướp của giết người sẽ chẳng còn nhân chứng. Tội ác quỷ không biết trời chẳng hay. Còn kẻ trù mưu vong mạng. Như vậy ông yên tâm sống nốt phần đời còn lại. Đương nhiên, phải rửa tay gác kiếm trước khi bước vào tuổi ngũ thập chi thiên mệnh. Hiện thời, ở làng họ đỗ và họ trần đang mạnh, nhưng đó chỉ là những họ rất nặng thấy được. Còn nói về thế lực chi phối, nó giống tam quốc bên xứ tàu, đa nghi và gian hùng như lão tránh hoạch thông lĩnh một cõi ra mặt từ bi nhưng lắm mưu nhiều kế là lão vang, cũng anh hùng nhất khoảnh. Còn ông, tự ví mình như lão tôn quyền bên sông, chẳng kẻ nào xâm phạm. Khi thấy chân vạc bị phá vỡ, rất có thể cục diện thay đổi. May ra, có một kẻ duy nhất sống sót, bởi ai cũng muốn làm bá chủ. Có một thời theo học thầy đồ làng, tức cụ thân sinh của lão vang, Nhờ vậy ông ngồi nhận nha tự xem điểm cát hung cho bản thân. Còn Lão Tránh Hoạch và Lão Vang, ông cùng Lão Tránh Hoạch đều sinh năm Ất Mùi tức năm Thành Thái thứ Bảy 1895. Như vậy, đến năm Ất Dậu tức năm Bảo Đại 1880, thời vua tự Đức. Đến khi đó, Lão ấy đã sang tuổi 65. Tương quan lực lượng của hai bên chưa rõ, Bởi Lão Vang hay Lão Tránh Hoạch đều dành khoản dùng hư chiêu lẫn thực chiêu. Bởi thế ông đặt cửa vào Lão Vang, kẻ có thể sai khiến âm binh và kết giao với đám hồn ma bóng quế Mong Lão Tránh Hoạch sớm đứt bóng. Quả thực nếu Lão Vang chết cùng lại hóa hay, như vậy làng mật tự khắc bớt đi vài mối hoạ. Khi nói đất chật người đông, ai cũng lo sẽ chen chúc sống trong cảnh nghèo đói. Với ông, điều đó chẳng đáng ngại, sống với những kẻ lắm mưu nhiều kế mới đáng sợ, đó là nguồn gốc của mọi tai ương. Trời về khuya, cái dây tê tái khi nắm quả hết kêu, còn chim lợn hầu như vắng bóng. Ngồi bên chậu than hồng, dù chỉ có củ khoai và bắp ngô nướng, ông nhâm vẫn nhẹ nhõm trong lòng. Bến đò vốn là nơi khách qua sông, giờ có nhiều hồn ma bóng quế tìm về, chẳng dám nhận kiều đất lành chim đậu nhưng đôi lúc nhìn thấy hồn ma ông vẫn hãi trời rét căm căm, có đêm những hồn ma bì bõm dưới sông như mời gọi đương nhiên chẳng ai ngu đến mức ra bến đò vào giờ đó tắm gội chán chê đám hồn ma xóa tóc để hong sau đó ngồi hát những câu nghe đến nao lòng kê đám hồn ma ngoài bến đò ông rót chén rượu nhâm nhi hai con trai đã chui vào chăn bông ngủ từ sớm đôi lúc cảm nhận sự cô đơn Ông muốn kiếm một phụ nữ về chung sống rồi bầu bạn. Tuy vậy chưa người nào ông thấy ưng ý. Bởi ngoài việc làm một người vợ tốt, họ còn phải làm mẹ hai thằng cu. Ngồi trong nhà khỏi cần đốt đèn, trậu tân hồng vẫn soi tỏ mọi thứ. Lúc này áng trừng đã canh ba giờ tí. Không sớm cũng chẳng muộn. Ông nhâm làm bạn với cái bóng của mình cùng chén rượu gạo. Khi chỗ than củi rạc dần, ông đứng dậy buông màn ở trong buồng thằng cò cùng thằng nhỡ đã say rất nồng ngay khi cởi áo chui vào trong tranh ông chợt nghe có tiếng gọi bên ngoài cổng khiến con chó đang nằm trong bao tải trồm dậy sủa còn ông khẽ cau mày bởi chẳng dạy gì trèo đò qua sông trong thời tiết lạnh giá chưa kể có men rượu trong người ông thấy mắt díp lại. tiếng chó sủa không ngừng còn tiếng gọi bên ngoài có vẻ to hơn Sau đó một viên đá ném thẳng vào cửa, khiến ông nhầm vội khóa cả bông, tay xách thanh đao bước ra bên ngoài. Chốt cổng vừa mở, bóng đen đổ ập vào người khiến ông mất ngờ, nhưng tay cầm đao buông lỏng bởi ông nhận ra cố nhân. Than củi được ném thêm vào chậu. Ông nhầm đưa cho khách trước chân dạ mỏng quang lên người, bởi nhìn thấy run bẩn bật, còn hàm răng va vào nhau, biết là đang giết vô cùng tật. Nửa đêm gặp lại người xưa, những giờ nhìn thị khác nào hồn ma bóng quế. Ông đoán ngay trên Hà Nội xảy ra chuyện lớn, bởi chẳng ai mò về làng lúc đêm hôm rét mướt. Còn củ khoai nướng, ông đưa cho thị sôi tạp. Sau đó chậm rãi vê nhúng thuốc Lào cho vào nõ điếu. Ông rít sòng sọc vì chưa muốn nói gì. Bao ký ức buồn vui lẫn lộn hiện về. Cảm giác đắng cay xen lẫn sự coi thường khiến ông chẳng vô bập. Khói thuốc Lào chẳng khiến người ấm hơn, nhưng không thể bắn thêm mi nữa để lấp khoảng trống. Sau một thoáng suy nghĩ, ông điểm nhiên hỏi. Đang sống ở Hà Nội ăn sung mặc sướng, bà về đây gọi hồn hay hầu đồng. Chả phải đâu, em mất hết sạch nên phải nhờ đến mình. Mua được nhà ngoài đó, tiên đầy hòm và nói mất hết. Cho cũng chẳng tin. Em xin thề để em không bịa khẩu, lần này trắng tay. Chắc không phải bị cướp, chỉ có thể là do đàn ông nó ngon ngọt. Mình đừng nói vậy, em chỉ muốn chết đi cho đỡ nhục. Tôi hiểu rồi, thằng Cung Văn nó tỉ tê phải không? <cười> Đúng là ông trời có mắt. Không mùi lòng trước những giọt nước mắt rụt rùi, ông nhâm chẳng quên được hình ảnh mụ đồng sắt quấn lê gã Cung Văn người như con cỏ hương. Đúng là nhân quả báo ứng, kẻ bạc tình giờ tứ cố vô thân. Chưa kể nếu thị mò về làng, đừng mong lão tránh hoạch tha cho mạng sống. Đúng như dự đoán, đôi mẹ mà gà đồng quay giao phản nhau. Mùa đồng sắt một chữ bẻ đôi không biết. Gã công văn bảo điểm chỉ vào giấy tờ thì điểm chỉ Đến một ngày đẹp trời, gã đó lặn bất tâm, mang theo số tiền lớn. Ngôi nhà đã sang tên đổi chủ. Mùa đồng sắt bị tống ra ngoài đường khi hối hận đã muộn. Buồn ngủ đến díp mắt, ông nhầm cú nghe hết màn kể khổ. Dẫu sau khi xưa hai người từng đông thóc giã gạo cùng nhau. Ông chẳng thể phũ được. Khi nãy ngồi độc ẩm, ông thèm có người phụ nữ để ấp qua đêm đông giá lạnh. Cầu được ước thấy mùa đồng sắt như miếng tóp mỡ rơi miệng mèo. Tuy nhiên, khi tình cảm đã nguội lạnh, ông chẳng thiết tha cùng mụ mộ xây mộng đẹp. Bởi một lần bất tín, vạn lần bất tin. Tiền đông dương và bạc trắng mùa đồng sắt bỏ ra mua nhà. Ông cũng góp một phần, do nghĩ sớm muộn gì cũng về Hà Nội chung sống. Ai ngờ mụ khiến ông ôm hận. Chỉ tay lên giường để mụ đồng sắt ngủ qua đêm, màu ngồm chăn ra võng. Dù thiếu hơi đàn bà, quyết không lặp lại sai lầm như trước. Chẳng rõ mụ người tình qua sông bằng cách nào. Ông đoán mụ ngồi nhờ thuyền đánh cá, bởi nếu chọn đi qua tầng làng, quãng đường xa hơn rất nhiều. Đêm khuya nhưng mù đồng sắt liên tục chờ mình không ngủ được, chỉ thiếu nước rên rỉ như mèo cái động đực. Còn ông nhâm tàng lờ không mò vào giường. Loại cơm thiêu chỉ để làm mẹ, ngu gì cố rơi rồi rứt họa vào thân. Trời chưa sáng rõ mặt người, ông nhâm đã thổi xong nồi cơm. Không phải vì thương hoa tiếc ngọc, đơn giản là ông muốn tiễn khách sớm. Cơm chín chẳng đợi nguội bớt, Ông đổ hết ra mâm gỗ, sau đó dùng miếng vải xô để làm cơm nắm và bọc lại bằng lá chuối. Cơm nắm nhưng nhà không có muối vừng. Ông xúc mắm tép chân thịt bỏ vào một gói nhỏ. Khi tất cả xong xuôi, lúc này ông lên nhà đánh thức mụ đồng sắt. Ông muốn mụ rời đi lúc hai thằng con trai tỉnh giấc. Sự có mặt của mụ trong ngôi nhà này, xét về tình và lý đều không thuận. Tràng bận tâm đến sự thất vọng của mụ đồng sắt, ông lặng lẽ trèo đò đưa thị qua sông. Khi đò cập bến, giao túi vải có cơm nắm cùng một chút tiền làm lộ phí, ông ôn tồn căn dặn. Bà được thánh cho anh Lộc, nên trả lo chết đói. Hãy lên màn ngược hành nghề. Nghĩa là mình vẫn không chịu tha thứ cho em. Thôi, hãy đi sớm. Đừng để lão tránh hoạch nhìn thấy rồi chết không kịp ngáp. Lút cả làng cùng lút, em sẽ thùng hề tất cả. Để cả tổng đều biết, mình đến lánh tạm quán đình ở làng mực đợi tôi vậy nha chưa từng đối diện hiểm nguy nhưng ông nhâm cảm thấy toát mồ hôi dù trời rét buốt khi bị dồn vào đường cùng mụ đồng sắt sẽ phun ra mọi bí mật lúc đó ông cùng lão tránh hoạch bị lôi ra pháp trường xử trảm đã giấu lão tránh hoạch để tha cho một mạng ai ngờ mụ dại trai nên mất sạch tài sản giờ như chó cùng dứt dậu định lôi mọi người chết chung Bằng những lời đe dọa khi nãy, mụ đồng sắt đã tự xóa tên mình khỏi sổ của Nam Tào. Ông đành tiến mụ xuống thuyền đài, để lâu ách sinh họa. Phút cuối ông đổi ý đành hẹn gặp mụ làng mực, ngắm ra cũng là nước cờ lều, nhưng tốt đã sang sông, sao còn quay đầu lại. Một ngày dài rồi cũng trôi qua, ngay khi trời nhá nhem tối, ông nhâm mặc áo tơi, cho ấm dù trời không mưa sau đó đi tắt cỏ bãi thà ma của làng mía sang làng bực. Không phải qua cổng làng, sợ nhiều người nhìn thấy. Ông hoen theo bờ ruộng tới quán đình nằm giữa đồng không mông quạnh Từ xa nhìn thấy mụ đồng sắt ngồi đợi như chó hóng tát ao. Ông mỉm cười vì sợ nhất một điều. Thời tiết rét mướt lại ngồi nơi trống trải, khéo mũi nhấc mông rời đi chỗ khác. Thật ra, lúc lâm vào bước đường cùng, mụ đồng sắt coi ông như phao cứu sinh. Còn ông nhìn thấy ở mụ sự phản chắc Khéo quan huyện chưa khảo đã xưng, Vậy là toi cơm. Ngồi nếp sau cột gỗ để tránh gió, Mở trong bị cói lấy ra một đùm trà Bọc lá lốt xương sông thơm phức Cùng mo cau được cơm nếp. Không có nhiều thời gian tự tình, Ông dùng một người tình ăn cùng cho nóng, Không đũa bát, cho cách rách, Cả hai dùng tay bốc nhưng vẫn ngon. Tự dưng ông nhâm nhớ đến câu Thịt gà, cơm nếp, đàn bà, Cả ba thứ ấy đều là dùng tay. Cơm nếp dẻo thơm, ăn với trà lá lút sưng sông, khiến mù đồng rất luôn miệng khen ngon. So với đùm cơm nắm, ăn kèm mắm tép chân thịt, đúng là một trời một vực. Có lẽ ăn đã no mù đồng rất lau miệng rồi nhá. Trời rét như này, mình và em tìm chỗ để ấp nhau cho ấm. Uống ngủ nước vội đã. Gì mà ham hố thế? Kệ, đêm nay mình không được đếm nằm tơ hơ một mình. Ừ, uống nước để cho đỡ khát sau đó tha hồ đông thóc giã gạo, nói lời về giữ lấy lời, em vạch mép bôi vôi. Chỉ về phía lều canh vịt, ông nhầm nhắc mụ đồng sắt hãy ra đó trước, còn ông kiếm thêm nậm rượu, vậy là đồ sức đông thóc giã gạo dần sàng cả đêm. Ngồi co do vì rét, dù đã mặc ấm và khoác áo tơi, ông hề hoài đi về phía lều canh vịt vì biết sẽ chẳng có việc giã gạo xảy ra. Trời bắt đầu lác đác có hạt mưa. Kiều rét khô đã đùa nhược người, giờ mưa rét làm khối người khổ sở. Thèm bánh mi thuốc lào, tiếc rằng nơi đồng không mông quạnh ngoài gió thổi chỉ có những hồn ma vứt vườn. Dù chẳng nhìn thấy, ông đoán họ vẫn lảng vảng quanh đây. Thoá nghĩ chỉ chút nữa thôi, đám hồn ma có thêm đồng bọn, ông khẽ dùng mình. Bởi dẫu sao cũng liên quan đến mạng người. Đi gần tới lều canh Việt, ông nhầm đã nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra như vậy mộ đồng sắt bị chất độc phát tác mạng sống của mộ tính bằng tiếng bước chân giờ dĩ ông cùng ăn trà bọc lá lốt dương sông và cơm nếp không sao bởi chất kịch độc không nằm trong thức ăn nó được pha sẵn trong quả bầu khô đựng nước vối đứng nhìn mộ đồng sắt mắt mũi trợn ngược mồm sùi bật mép còn người cong lên đúng kiểu chó dính bả ông nhâm thở dài nhớ đến câu ếch chết tại miệng Giá như mộ biết thân biết vận thì đâu đến nỗi? Ai ngờ do cản phước nên phải tận số giờ biết kêu oan. Chàng muốn chứng kiến cái chết của người tình một thủa, ông châm lửa đốt lều rồi bỏ đi. Gió to khiến căn lều bùng cháy, mộ đồng sắt lần này chính thức bị thiêu chết. Chàng còn kế kim thiền thoát sát nhưng dạo nào, thoát nạn một lần nhưng không biết hưởng phúc. Mộ đồng sắt tự đâm đầu vào cửa tử, còn ông chỉ giúp mộ chết nhanh hơn. Vừa trèo đỏ, ông nhâm vừa nghĩ như vậy, đó là cách giải thích duy nhất và hợp lý. Đỏ cập bến, ông nhâm đã thấy lão vang ngồi lô lô đợi mình. Chẳng rõ lão thầy phù thủy muốn qua sông làm gì lúc tối muộn. Như đọc được suy nghĩ của ông, lão vang ngồi trên đò ngâm nga câu. Đời người ngắn tựa găng tay, những ai ngủ ngày còn có nửa găng. Sau cả tháng rét đậm rét hại, bãi tham ma làng mật có thêm chục nấm mộ mới. Vậy là những cụ ông, cụ bà vơi đi một chút, Âu cũng là quy luật sống người thác về. Được ngày nắng ấm, phó mặc việc chào đò đưa khách qua sông cho thằng cò, ông nhâm ngồi thưởng thức đĩa ca rán cùng nậm rượu nếp đục. Số bà cướp được đủ giúp ông sống phong lưu. Tháo gạp, thu hoạch từ răm xào ruộng về đồ và bồ. Vậy là ba trao con sống có tháng ba ngày tám chẳng lo đứt bữa. Cá tôm do thằng cò dậy sớm đi quăng lưới. Hôm nào nhiều sẽ mang ra chợ làng bán bớt. Còn những con cá to và ngon. Ông dặn con để lại đánh chén. Sống ở làng nếu không vay nặng lãi, sưu thuế nộp đủ, ông chẳng ngại kẻ nào. Đến như mụ phó lý, Vợ chồng lão lý kiểu, sau lần va chạm đã bị cấm cửa tới bến đỏ, giả sử họ vẫn muốn chiều người, đảm bảo con đỏ ra giữa sông sẽ lật, khi đó hà bá lại có việc. Ngắm lại ra cảnh hiện nay, thằng co đã đỡ đần nhiều việc, còn thằng nhỡ dù thổi cơm 10 bận thì khê tới 9, ông vẫn nhắc nhẹ cho dần quen nếp nhà. Đời mái trần 9 giữa hai con cáo già vẫn chưa xảy ra. Ông chẳng tin lão vang bỏ qua dễ dàng như vậy. Rượu để lâu càng ngon, hũ mắm tép phơi nhiều nắng mới đạt. Mối thù của hai lão đó chắc cũng thế. Giai đoạn bình yên giả tạo, ông đoán cũng không kéo dài. Bởi khu rừng chẳng thể có hai cọp, vấn đề là ai sẽ ra tay trước. Ngồi uống rượu trong nhà, tiếng gà gáy từ bên kia sông vọng lại. Ông chợt nhận ra, chính nhờ những vụ cướp của giết người nhằm vào đám nhà giàu, dân làng mía bây giờ sống dễ thở hơn. trong người lại ngẫm đến ta. đám hào lý của làng mật như nũ giỏi bọ nhung nhúc, chính siêu cao thuế nặng cộng thêm lãi mẹ đè lãi con của đám nhà giàu, khiến cảnh bán vợ đợ con xảy ra như cơm bữa. mong có ngày dân nổi can qua ông sẽ góp một đao quét sạch đám ăn trên ngồi chốc. dẫu việc đó chẳng sớm. đúng như câu kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Trong lúc Lão Tránh ngoài Căn sung mặt dưỡng bên bốn bà vợ, Lão Lý Kiên cũng ba bà vợ. Ngược lại, nhiều người chạy ăn từng bữa. Sự tâm tối và nỗi thống khổ chất chồng Ông tự thấy rồi đến lúc đám nhà giàu lằng mặt chung số phận với đám bên nàng mía. Những ngày cận Tết, nhu cầu qua sông nhiều hơn, bà con muốn lên chợ huyện đi xem bói hay thăm người nhà. Tất thầy muốn đi đò. Con đường cái quan xa xôi, hiếm người chọn, Cũng thân phận trèo đò, Thị Hiên giờ một bước lên bà, Con gái ông phải tha phương cầu thực, Âu số trời đã định. Chính ngọ Thấy thằng cò vác mai trèo dựng trong sân, Mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt, Ông gật gù Bởi con trai đã trèo đò không ngơi nghỉ. Riêng buổi sáng hôm nay, Khách qua sông nhiều gấp vài lần mọi ngày, Nhắc con trai gọi em ra ăn cơm, Ông nhầm vắc mái chèo xuống bến thay ca. Buổi trưa là thời điểm nhiều người từ chợ huyện quay về, ông chẳng muốn họ đợi lâu. Sau nhiều ngày bầu trời xám xịt, ánh nắng khiến bãi ngô cùng với cỏ ven sông xanh mướt. Dòng sông hiền hòa, khác hẳn đợt mưa bão. Dường như những ngày cuối năm ai cũng đầy tâm trạng bởi cái Tết cận kề, mỗi chuyến đò như nặng hơn trước. Đò ra tới giữa sông, từ trên nguồn cốt xác chết xuôi dòng không phải một mà có tới sáu con quạ đậu phía trên đàn quạ chẳng hề sợ người chúng thản nhiên rìa xác và rũ lông như thể dòng sông là lãnh địa riêng khéo léo trèo đò tránh cản đường ông nhầm biết khi xác trôi vào vũng xoáy cách đó vài con sào đám thuyền trài sẽ quăng lưới kéo vào họ quen với việc trôn người chết làm phúc chờ khách từ giờ ngọ đến giờ dậu ông nhâm bất ngờ bởi cái xác không trôi tiếp xuống phía vũng xoáy nước quần quanh gần bến đò khiến nhiều người phát hãi để tránh mùi hôi thối cùng đám rùi nhạn vô về tiếng quả kêu phiền nhiễu ông nhâm chạy lên bờ lấy cái rào tre đẩy cái xác ra giữa dòng sông giúp nó tiếp tục hành trình bởi chỉ cần trôi thêm một đoạn tự khắc đám thuyền chài lo bồ yên mà đẹp khi đó hồn ma thoát cảnh lang thang vất vưởng chiều tối thấy xác chết đã không còn trôi lập lờ ở bến đò ông thở vào nhẹ nhõm còn mấy bà hay ra sông giặt chiếu họ thắp mấy nén hương cắm nơi bến đò đây là cách anh đuổi hương hồn kẻ ván số khi xác chết cùng đàn quạ trôi đi dòng sông giúp đẩy bớt mùi xúy ý mọi thứ lại trở về như trước ngủ một giấc đẩy mắt đến khi trời hừng sáng thấy thằng cò đi đánh cá chưa về Ông nhằm ăn vội cổ khoanh luộc, sau đó vác mái chèo xuống bến. Lúc ngang qua nơi con gái từng bán nước, ông nén tiếng thở dài. Sớm nay chẳng phải có khách qua sông. Ông ra bến đỏ sớm, bởi đàn quạ đêm qua, vừa rìa sát vừa kêu đinh tai nhức óc. Giống như triều người. xác chết không trôi vào vũng xoáy, nút ngược dòng dùn nằm lại ngay bến đỏ. Chỉ cần nhìn thấy đàn quạ cùng mùi hôi thối, chẳng khách nào dám qua sông. Dòng xào tre gạt hết đám rác rời và bèo bám trên cái xác chết trôi. ông cứng đờ người vì sợ, bởi xác chết quyết không trôi về phía có vũng nước xoáy. chỉ quần quanh chỗ này là mộ đồng sắt. cái kiềng bạc mụ đeo trên cổ chẳng nhầm được, dù nó đã xỉn màu do lửa cháy. ông nhầm hoang mang tự hỏi tại sao một xác chết ở lều cánh vịt có thể ngược dòng được, bởi nếu ai đó sợ liên lụy. Họ bứt xác mộ đồng sắt xuống sông. Nhẽ ra, xác phải trôi về cầu Pôndrômê ở Hà Nội mới đúng. Mùi hôi thối không ngăn được lũ quạ. Chúng dìa cái xác trương phình như sắp nổ. Còn những vết cháy đen là do lều canh vịt bốc cháy. Tiếc là căn lều trả đủ sức duy trì ngọn lửa để mộ đồng sắt cháy thành than. Bây giờ nếu xác chết vẫn còn ở đây thành giờ người, quyết không để cái xác thối làm ảnh hưởng đến công việc trèo đò. Còn dân làng chẳng ai nhận ra được đó là mụ đồng sắt, nên ông nhà Miên Tâm sau khi tháo chiếc võng dây trong nhà rồi thả xuống như lưới đánh cá. Ông lựa cho võng cuốn ngang cái xác đang trương, buộc thêm dây thừng, ông bị bóng lội về phía bãi bồi. Trà giáo mụ đồng sắt còn lưu luyến gì nơi bến đò, xác hết chìm lại nổi đúng chín lần, mới trôi theo sợi dây do ông kéo. Khi tới bãi bồi thấy đám thuyền trài đang ngồi uống rượu với cá nướng sau một đêm trải lưới trên sông. Ông Nhâm chỉ vào cái xác, dù trời đánh tránh miếng ăn. Chàng cân mở miệng nhơ vả, bốn gã thuyền trài liền bò giờ bữa rượu. Họ chạy xuống sông, rồi đảm trách phần còn lại. Còn ông, bịt mũi chứng kiến, một huyệt mộ được đào ngay lập tức, xác của mộ đồng sắt được nhẹ nhàng thả xuống. Lúc này ông Nhâm không quên nhờ gã thuyền trài dán một lá bùa vào mặt của mộ, Trước khi họ dài mấy tàu lá chuối phía trên rồi lấp đất, nấm mộ được tháp vài nén hương, trong tiết trời se lạnh, ông nhâm lầm dầm khấn vái, mong mụ đồng sắt sớm siêu thoát, nơi đây chẳng còn gì vấn vương. Chiều tối khi đò cầm bến sau chuyến cuối, ông nhâm dần mình, bởi lửa cháy rực sáng một lóc làng, tiếng trống rồn rập như vỡ đi báo hiệu mọi người tới. Chẳng kịp nghĩ nhiều, ông xách gầu chạy về phía đám cháy, Ngọn lửa bốc cao quá ngọn tre, khiến mọi người dù đứng xa vẫn cảm thấy sức nóng bỏng rát. Đám tuần đinh khi nãy còn cố múc nước giếng để dập lửa. Tuy nhiên gió mạnh cậm cháy to, khiến những gầu nước hất vào chẳng ăn thua. Đứng nhìn ngôi đình làng có từ thời nhà Lê, hàng cột gỗ lim to là vậy cùng bộ vi kèo chạm khắc tinh xảo. Tất cả cháy rừng rực, kèm theo tiếng ngói nổ lột bộp, khiến ông nhâm sững sờ. Làng mật có đình, có chùa, có miếu và có điện thờ. Bây giờ đình làng đang cháy, miếu thờ ông hổ bị phá, điện thờ tam tòa tứ phủ đã thành cho. Bảo sao phong vận của làng không tốt. Do đình làng nằm trên gò đất cao và tách biệt với những ngôi nhà quanh đó, ngọn lửa sẽ thiêu dụi chỗ này, nhưng mọi nhà không bị ảnh hưởng. Không dành để bàn ra tán vào, ông nhầm xách gầu quay về. Dù sao đình làng không tự cháy được, còn ai là thủ phạm, Ông chỉ ngờ chẳng thể nói rõ. Rõ ràng, Lão Vang được trở qua sông từ lúc ông thay ca cho thằng cò. Đình làng cháy lúc tối muộn. Như vậy, lão thầy phụ thủy đó chẳng phải thánh nhân để điều binh khiển tướng đám âm binh từ xa. Thói đời, trăm tội đồ đầu, đầu thằng mõ, việc cháy đình có thể do mõ lơ là không để ý ngọn đèn trên bàn thờ thành hoàng bốc cháy. Theo các cụ cao niên từng nói, hễ ngày hiện về thường có điểm, Đôi khi là những chân nha ở bát hương cháy rừng rực, có khi là đèn dầu tự bùng cháy, vậy là xong. Vốn dĩ đình làng là nơi cắt chức dịch hay họp bàn, đám dân ngu khu đen nào dám lai vãng. Còn trong những kỳ tế lễ rồi đánh chén, chiếu trên có cụ tiên chỉ, cụ thứ chỉ, Ông vốn dân Bạch Đinh nên ngồi chiếu dưới. Bây giờ đình làng cháy, chẳng vì thế ông cảm thấy buồn. Bớt đi một nơi tụ bạ, đám chức dịch phải tự thu xếp. Mặc cho thời tiết lạnh giá, chưa vội ăn cơm hay uống rượu cho ấm người, ông nhâm đun một siêu nước để tắm. Chả rõ vì sao ông luôn cảm giác người mình bị mì ám mùi từ cái xác trương phình của mộ đồng sắt. Chỉ có tẩy uế mới mong hết được. Sẵn bỏ lá sông dài cảm, ông mang ra dùng như người ta hay đun nồi lá mùi già tắm tất niên vậy. Sau khi thay quần áo mới, ngồi ăn tối nhưng ông chẳng quên nghĩ đến mối thủ xưa. Nhân vụ trái đình ông sẽ khiến nhà mụ lý kiệu khuynh ra bại sản đó là cách đấm đỏ giặt mệt luôn việc này phải thực hiện sớm không được chậm trễ làng mật đêm nay khối nhà ngủ muộn bởi đình lăng cháy khiến nhiều người lo lắng dù trời tối đen như mực đống cho tàn từ ngôi đình vẫn đỏ rực chỉ cần một cơn gió thổi tới nó lại bùng cháy nốt những gì còn lại biết vẫn còn sớm ông nhâm vẫn đi vào làng. Thông thường, Lão Văn lễ xong quay về, sẽ gọi đò vào cuối canh 2 giờ hợi. Thời gian đó, nhà Lão Lý Kiệu đã ngủ say. Ông cần ra tay lúc đầu canh 2. Tiếp theo, quay về, đợi Lão Văn gọi đò để qua sông trở. Uống cạn chén rượu, ông nhắc thằng Cò cùng thằng Nhỡ đi ngủ sớm. Nắng ấm được dăm ngày, đêm nay mưa rét trở lại. Ba chục nén bạc bị muôn Lý Kiệu sơi mất. Dẫu nói to, thì to thật. Ông chẳng tiếc đến mức gây thù chuốc oán, Tuy nhiên nghĩ đến những đắng cay, tùy nhục con gái phải gánh chịu, ông chẳng thể buông tay. Khi làng mật thêm một lần hò nhau dập lửa, đám cháy nhà lão lý kiệu, ông nhâm trèo đò qua sông đón lão vang. Khi ngồi trên đỏ, lão thầy phù thủy thở dài thườn thượt vì đình làng bị cháy, chứng tỏ tin tức có cánh bay đi. Bởi từ lúc cháy đình, ông đâu có trèo đò đưa ai qua sông nổi ngờ vực lão vang chủ mưu vụ đốt cháy đình làng, khiến ông thấy đầu óc mụ mị. Bây giờ thật hay giả, chẳng rõ, nhưng đích thị lão này là người xấu. Nhận đĩa xôi gất cùng một chân giò từ lão vang. Ông nhâm vào nhà nhâm nhi chén rượu, chân giò này để sớm mai thui dơm rồi ướp giường mẻ nấu một niêu giả cầy. Dù một buổi tối có hai đám cháy liên tiếp xảy ra, tuy thế vụ cháy nhà lão Lý Kiệu, Ít được người làng bận tâm. Cháy đình là chuyện lớn, cháy nhà là việc riêng. Đơn giản vậy thôi. Nhà lão lý kiệu cháy hết ngôi từ đường lẫn dãy nhà ngang chứa thóc. Rất may không ai chết. Tờ dưng bao tài sản tích cóp hóa cho tàn. Đúng là đau hơn hoạn. Nốc cạn chén rượu, Ông nhâm cười thành tiếng và tự hỏi. Nếu cho lão phó lý tường chọn bị cháy sạch của chim lẫn của nồi thay vì thiến, Chả rõ lão đó chọn cách nào. Tự mình trừng phạt kẻ thù, ông chọn cách không đổ máu để quan huyện hay đám mật thám chú ý. Thay vào đó sẽ đánh vào kinh tế hoặc khiến kẻ như lão phó lý thường sống chẳng bằng chết. Dù nhà lão lý cựu còn hai chục mẫu ruộng, nhưng bà Hòa thiêu rụi của chìm lẫn của nồi. Để ăn trắng mặc cho như xưa, chắc còn tướt bờ Đợi hai con trai ngủ say, ông nhâm lặng lẽ trèo đò qua sông bởi khi mù đồng sắt phụ tình, ông đã tìm được biến đỗ của đời mình. do còn vướng nhiều chuyện khó nói, tạm thời mối quan hệ của ông với người phụ nữ được giấu kín. còn xét về tình lẫn lý, ông thấy mình chẳng làm gì sai với thuần phong mỹ tục. không phải vào làng, ông băng qua vườn chuối, nơi có ngôi nhà tranh đơn sơ lè lói ánh đèn dầu như đợi chờ, như mong ngóng. vén màn bước vào trong nhà, ngọn đèn dầu được thổi tắt. Ông ôm người phụ nữ của mình dìu lên giường và nói trong tiếng thở gấp. Mình đợi tôi lâu chưa? Em hong tóc đợi từ tối. Đêm nay mình ở đây nhá. Sớm mai hãy về. Lệnh ông không bằng cổng bà. Tôi ở lại đêm nay cùng mình. Thế bao giờ em được ngồi bắn hức bên sông nhỉ? Việc này chắc sớm thôi. Mình và tôi đến với nhau thật lòng nên trả ngại. Không giống mối tình ông chẳng bà chuột với một đồng sắt Ông nhằm tìm được sự đồng cảm của người phụ nữ này. Dù tình đã chín là vậy, ông chưa vội là có nguyên do. Đành mẹ ghé con chồng luôn là rào cản khó vượt qua. Để thằng co và thằng nhỡ không bị đè nén, ông muốn vụng trộm thêm vài năm. Khi đó hai con trai đều lớn khôn là vừa đẹp. Lấy cớ đợi đủ ba năm để cài táng cho vợ cũ, sau đó tục huyền chưa muộn. Ông khiến người phụ nữ tâm phục khẩu phục. Nói phải cụ cải cũng nghe. Bên ngoài mưa rét, trong căn nhà lá lại ấm sực, hai con người với những thăng trầm cuộc sống đã quấn lấy nhau. Về khoản này, ông thấy mình chẳng kém lão vang hay lão lý hoạch. Ngay khi bên sông có tiếng gọi đò, ông nhâm nhanh chóng rời tổ ấm một đêm rồi đi tắt qua vườn chuối để xuống đò đón khách. Giả sử quay đi sớm bất ngập, họ nghĩ ông chui vào đó, ị một bãi, đó là việc thường tình. Đò từ bên làng mía qua bến đò làng mật không có khách. Còn bên kia đã thấy người đứng kẻ ngồi. Ông Nhâm còn nghe rõ tiếng giít thuốc lào sòng sọc. Khi đò tới giữa sông, trả rõ vì đợi lâu hay vô duyên, một thiếu phụ chít khăn mỏ quạ đã vé nóng quần bằng lụa sa tanh rồi đái tổ tổ xuống dòng sông, khiến ông Nhâm cau mày khó chịu. Buổi sớm trời mù sương Đến khi đò cập bến, Đám người chờ đò đã biến mất từ khi nào? Rụi mắt hai lần, chẳng còn bóng dáng đám khách, cả đàn ông lẫn đàn bà đâu. Ông đoán ngay mình bị lũ yêu ma phá thối. Chàng nói một câu, buộc đò vào cọc tre. Ông chạy vào nhà lấy lá bùa rồi hóa, sau đó cắm cành dâu vừa nhúng vào con nước đái ngay bến đò. Lão vàng đêm qua về muộn sau buổi lễ. Sớm nay, lão không phải qua đò sớm, nhìn sương mù bao phủ ông nhâm ngại nhất một điều đám hồn ma vất vưởng còn lượn lờ quanh đây không có tài sai khiến âm binh ông quyết định chưa vội trèo đò đến khi có ánh nắng chiếu giỏi xua tan sương mù cả đêm đông tốc giã gạo nên thấm mệt ông gác mái trèo vào nhà chợp mắt một lát chút nữa khi thằng nhỡ luộc khoai thằng cò về rán cá ông lại ngồi nhàn tản bên đĩa cá rán giòn cùng nậm rượu Trước khi chìm vào giấc ngủ, ông chợt nghĩ một điều, chẳng nghĩ ngôi chùa làng sẽ bị cháy nốt, như vậy làng mật khác nào trốn hoang sơ, mông muội Có tiếng người gọi đò, ông nhầm đáp lời bằng cách trùm chăn kín đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, văng vẳng bên tai ông câu ca. Quan có cần nhưng dân không vội, quan có vội quan lội quan sang. Sau khi giao cho con trai mái trèo để đàm trách việc đưa khách qua sông, ông nhâm chốt cổng rồi thả chó. Cẩn thận không thừa, dù nhà ông hiếm người ghé vào. Sau nhiều ngày suy nghĩ, hôm nay ông kiểm đếm lại số bạc và vàng của mình nhằm chuẩn bị việc lớn. Đàn ông có ba việc lớn nhất là dựng nhà lấy vợ tậu châu. Ông thừa sức thực hiện. Khi xác định tục huyền với người thiếu phụ bên làng mía, với ông là việc trong tầm tay bởi nó không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục phụ nữ phải tam tổng tứ đức nhưng thị hiên khi mộ của chồng còn chưa xanh cỏ đã ấn bụng với lão tránh hoạch thậm chí chưa đến ngày đoạn tang chồng thị hiên đã trở thành bà tư của vị tránh tổng sở dĩ ông cần kiểm kê lại cột chìm là có nguyên do hiện nay lão phó lý tưởng đã không còn đủ sức đảm trách việc làng. cơ hội tốt để ông mua chức phó lý như vậy sẽ được ngồi chiếu trên nơi đình làng. Đúng như câu một miếng giữ làng hơn một sàng xó bếp, ông muốn đổi Phật nên sẽ dành trước đó nhằm khiến dòng tộc về vang. Trước khi gặp lão Lý Kiên và đảo tránh hoạch thăm dò, ông đã âm thầm tìm hiểu bằng nhiều cách khác nhau về cách thức và số tiền phải bỏ ra mua chức phó lý. hương ước của làng quy định rõ tiêu chuẩn để bầu lý trưởng và phó lý có 5 tiêu chí bao gồm học lực sinh đồ, tức người có học. khoa này ông đạt vì từng là đồng môn với lão tránh hoạch. Tiêu chí quan trọng nữa là gia tư hảo túc, gia đình có nền nếp, sau đến vật lực khả quan, kinh tế khá giả. Tiêu chí đó ông biết mình cũng đạt vì vàng bạc trả thiếu, thêm khoản đức hạnh ôn hòa, đạo đức tốt. Ông thừa hiểu tiêu chí đó đặt ra cho có lệ, Đám chức dịch lấy đâu ra đạo đức Ngay như lão tiên chỉ hiện nay Xưa cũng trộm bò cướp trâu thành thần Chỉ là may hơn khôn Nên chưa từng bị đeo gông Riêng tiêu chí cuối Ngôn ngữ khả tín Nói năng đáng tin cậy Ông cười thầm Bởi đến quan phụ mẫu Chắc gì đạt đến tiêu chuẩn đó Chẳng thế trong dân gian có câu Miệng quan trôn trẻ là vậy Kiểm xong số bạc thỏi vàng nén Cùng những sấp tiền đông dương Ông nhầm thấy đến lúc mình có thể truyền giao con đò cùng mái trèo cho kẻ khác. Để khối kẻ khỏi bị bôi, có lẽ ông lại truyền vào giữa làng, sau đó xây nhà ngói ba gian hai trái, nào kém đám lý đương hay lý kiệu. Thói đời phù thịnh không ai phù suy, nếu ông giàu có, khác có kẻ tìm đến, còn như nhà lão lý kiệu, sau vụ cháy giờ hơn đám ăn mày một chút. Đình làng bị cháy, đám chức dịch cần có tiền để dựng lại. Nếu ông chi một món tiền lớn, mua chức võ lý, họ chẳng vô ngay, vì nào có mất gì. Chào đỏ trên sông, nhưng ông luôn thấm nhuẩn câu. Cùng bất giữ phú đấu. Phú bất giữ quan đấu. Nghèo đừng có đấu với giàu, và giàu đừng có đấu với quan. Lúc ông giàu có, tự khắc bớt thù thêm mạng, Đám nghèo hơn chả dám đối đầu Kiềm xong của chim theo đúng nghĩa Bởi hiện nay trong mắt rất làng Ông chỉ là lão trèo đò với dâm xào ruộng Châu chẳng có Bò không nuôi Đương nhiên không được xếp vào nhóm Có của ăn của để Cất vàng bạc và tiền lại chỗ cũ Ông nhâm bán bi thuốc lào Rồi nghĩ đến ngày rước nàng về dinh Cùng xây mộng đẹp Sương mù tan dần Nắng dọi xuống dòng sông Còn tiếng gọi đó ơi ơi khiến ông nhâm giật mình bước ra ngoài. Không thấy thằng cò ở dưới bến, ông sai thằng nhỡ đi tìm. Hóa ra thay vì trèo đò, con trai mãi chơi mà con đò vẫn buộc nơi cọc tre. Chiều muộn khi gà lên chuồng, trâu ngoài đồng đã về, còn những mái nhà trong làng có làn khói bếp bay lên, ông nhâm thấy trong lòng như có lửa đốt, bởi thằng cò chẳng thích tâm hơi. Con trai hiếm khi rời làng. Ngoài việc mò cua bắt ốc, nó quanh quẩn trong nhà, vậy nhưng hôm nay chả thấy thỏa mặt về. Cầm nước đi tìm con khắp làng trên xóm dưới, đến tận canh ba giờ tí, thằng cò vẫn bật vô âm tín. Có vài người trong làng thương tình, họ đốt đuốc soi đầm nước và ao hồ, nhưng chẳng có kết quả. Không tin con mình chết đuối, bởi thằng cò bơi giỏi hơn cả người lớn. Ông nhầm ra ngoài bãi tha ma, ghé vào nhà lão vang, cũng chẳng thấy tâm hơi. Lần đầu tiên sau bao năm, ông bắt đầu thấy sợ. Ngồi nhỡ thằng Cò gặp chuyện, đó sẽ là điều khủng khiếp. Chuyến đò cuối ngày chờ Lão Vang qua sông. Ngay khi nghe chuyện của thằng Cò, Lão mượn chiếc áo hàng ngày thằng bé vẫn mặc, rồi bắt đầu làm lễ ngay nơi bến đò. Người trần mắt thịt nên ông nhâm chẳng nhìn thấy đám âm binh, còn hồn ma bóng quế thường bị bõm tắm gội, đêm nay sợ thầy phù thủy nên biến mất lão vang đi tới đâu được gia chủ cơn bưng nước rót và đón dứt cung kính. khi buổi lễ hoàn tất, ngoài khoản tiền lót tay hậu hỷ, bao giờ cũng có một túi lộc mang về. tuy vậy buổi lễ đột xuất đêm nay, lão chẳng đòi một xu, dẫu sao cũng là chỗ thân tình. dung chuông làm lễ đốt bùa ném cho, vẩy tàn hương rồi bắt quyết. đến cuối giờ sỉu, lão vang dung chuông thu quần. Xé trước áo cũ của thằng cò rồi lấy mảnh vải buộc vào cành tre cắm xuống ngay bến đò. Lã văn thở dài nói Hời! Tôi là thầy phù thủy chỉ kiếm tìm người âm còn người dương khó thấy. Nghĩa là thằng bé còn sống và đi chơi chưa về Không hẳn như vậy. Nếu mới chết sẽ chưa tìm được. Vậy còn cách nào không? Tôi quả thực như ngồi trên đống lửa Ông Nhâm nhận ba lá bùa cùng chiếc áo cũ đã xé một mảnh để buộc vào cành tre, sau đó theo lời lão vang, sẽ mang vào nhà đốt để nhìn xem thằng cò hiện ở đâu. Bán tín bán nghi ông vẫn làm theo. Trong lúc đó lão vang lẩm dầm khấn vái. Khi chiếc áo bùng cháy, ông Nhâm thả ba lá bùa vào. Chỉ trong tích tắc ông nhìn thấy thằng cò nằm trợn mắt bên bụi tre, một sợi dây thừng quấn quanh cổ. Hình ảnh tan biến đủ khiến ông kinh hoàng, Con trai ông chẳng hề chết đuối, nó bị người khác hãm hại. Do hình ảnh trôi nhanh, ông chẳng thể nhận ra bụi tre ở chỗ nào. Dẫu sao, trong làng thiếu gì nhà trồng tre. Chỉ tay về phía biến đò, lão vang quả quyết. Bất luận, thằng cò chết ở trên cạn hay dưới nước. Không có ba ngày, xác nó sẽ xuất hiện nơi đó. Bây giờ có tìm cũng vô ích. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến ông Nhâm choáng váng. Thằng cò dù 13 tuổi nhưng cao to, khỏe mạnh, trả kém gì các trai đinh. Chỉ vài năm nữa thôi, ông kiếm cho nó một cô vợ. Vậy là sinh con đẻ cái. Người tính chẳng bằng trời tính. Không rõ vì sao con trai bỏ mạng nơi bụi tre. Ông ngờ rằng có kẻ rất tâm hại. Biết có nằm chẳng ngủ nổi. Sau khi đốt đuốc, ông sục sạo từng bụi tre nơi truyền đê và mấy chỗ nghi ngờ trong làng. Mặc tiếng chó sủa. Ông vừa soi đuốc vừa gọi tên con đến khi trời sáng. Lúc này đuốc tàn nhưng thằng cò chẳng thấy tăm hơi. Ngồi nơi bến đỏ, nhìn mảnh áo có răn lá bùa phất phơ trong gió. Ông chẳng hiểu hương hồn của con liệu có biết đường tìm về. Ông nhâm thở dài khi nhớ đến hồi xưa. Lúc đó đàn con sáu đứa trứng gà trứng vịt đông đúc. Ai ngờ theo năm tháng chúng lần lượt khuất bóng. Nếu thằng cò mất đi, Vậy là ông còn mỗi thằng nhỡ Để nối dòng tông đường Con hiếm trả biết bao giờ quay về con bé nhàng Thì tròn ăn mày cờ Phật Vậy đâm nhà neo người Không còn thiết tha việc mua chức phó lý Ông nhắm chèo đò trên sông cả ngày Thậm chí lúc chính ngọ Ông sai thằng cu nhỡ mang cơm nắm ra bến Để ông ăn và ngồi canh bến luôn Hy vọng con trai Sẽ trở về bình an dần tắt liệp Một ngày trôi qua Dài như thế kỷ ngay như bà Tránh Hoạch biết chuyện có ghé qua khuyên ông về nghỉ trong khỏe. Có lẽ việc con trai người trèo đò mất tích chẳng khiến ai bận tâm. Các cụ cao niên của mấy vị chức dịch đang lo chuyện dựng lại ngôi đình, bởi nó là nơi neo giữ hồn cốt của làng. Trong vô vàn sự thờ ơ ghẻ lạnh đó, những lời ăn nổi của bà Tránh Hoạch, cộng thêm sự giúp đỡ của lão Vang, khiến ông nhầm thấy phần nào ấm lòng. Cuối giờ giàu, chẳng còn ai qua sông, Tuy vậy, ông nhâm không rời bến đò. Thay vào đó, ông cắm hai chục bó đuốc, mỗi bó cách nhau chục bước chân. Chút nữa, khi tới canh một giờ tuốt, ông sẽ đốt cháy bốn ngọn đuốc nhằm thắp sáng khúc sông. Mỗi canh giờ, sẽ có bốn bó đuốc rực cháy. Tới canh năm giờ dần, hai chục bó đuốc cháy hết sẽ vừa lúc bình minh ló dạng. Đêm khuya, nơi bến đò lạnh lẽo, Dường như đám hồn ma bóng quế khiếp sợ lá bùa nên chả dám xuất hiện để bị bõm tắm. Đàn quà đầu im lìm trên những cành cây gạo. Còn ông nhâm, ngồi chết lặng nhìn bốn ngọn đuốc cháy sáng. Khi nào chúng tắt liệp, ông lại đốt bốn ngọn đuốc khác. Đốt đố năm lần rất tàn canh. Thằng cò khỏe mạnh lại hiểu chuyện. Sau khi được ông chuột từ nhà lão lý kiệu về, nó chuyên tâm mò cua, bắt ốc, quăng lưới, đánh cá mang đổi gạo, khi cần lại trèo đò đưa khách qua sông. Mừng vì con trai sức bốc hơn người, ông dự tính vài ba năm nữa khi con trai sang tuổi 16, sẽ nhờ bà mối đi hỏi vợ cho. Bởi ở làng, hễ gái tập tam, nam tập lục là dựng vợ gà chồng được rồi. Mong con lớn khôn, ai ngờ tai họa ập xuống, ông biết mình khó trụ vững trước nỗi đau này. Hai đêm trôi qua, nhưng chẳng có ti hy vọng. Dù vậy khi trở chuyến khách cuối cùng vào cuối giờ rậu ông Nhâm vẫn lầm lũi rời bến đò chuẩn bị đuốc bởi đêm nay là đêm thứ ba theo lời của lão thầy phù thủy những bó đuốc hôm nay được ông làm to hơn nhằm cháy lâu thay vì hai chục bó ông quyết định chuẩn bị tới năm chục bó đuốc mỗi canh giờ sẽ có chục bó đuốc cháy sáng để không lụi tàn hy vọng ông sẽ cắm một nửa số đuốc bên này Cứ một nửa bên kia sông, nghĩa là hết một canh giờ, ông sẽ đốt cháy đuốc cả hai bên. Rất lòng mật kéo ra bến đò khi thấy đuốc sáng rực hai bờ sông. Dẫu nhiều người sợ hồn ma bóng quế, họ cũng niềm tin trà hồn ma nào dám lượn lờ dưới ánh đuốc. Ngắm mãi đấm chán, mọi người bỏ về đi ngủ. Ông nhâm ngồi bên ấm trà mạn đặc cấm tâm như thi gàn với thần thánh. Trục bó đuốc cuối cùng được thắp sáng, ông biết chỉ còn canh năm, là trời sáng. Lặng lẽ trèo đò quanh về bến, nhìn những ngọn đuốc bên bờ sông thuộc làng mía rực cháy, còn đuốc nơi bến đỏ nặng mật tắt ngấm, khiến ông ngạc nhiên. Ngay khi đốt đuốc sáng trở lại, cổ hồng ông như ai bóp nghẹt, bởi một xác chết đang lập lờ ngay bến đò. Khỏi cần phải dùng sao đẩy trôi xa, ông khóc nấc vì nhận ra đó là con trai. Trả rõ thằng cò nằm dưới nước bao lâu, nhưng khi được vớt lên, móng mũi nối ọc ra, đó là do thấy người nhà. Tuy nhiên, do xác không trương phình ông tin chắc con mình bị giết rồi ném xuống nước. Đúng như hình ảnh được nhìn thấy hôm đốt ba lá bùa, cổ thằng cò hành vết đỏ của dây thừng thiết cổ, bế con trai vào sân nhà, đặt xuống trọng tre. Ông nhầm gạt nước mắt, dỡ cánh cửa, rồi tự mình đóng cổ quan tài. Lúc này trời bắt đầu hừng sáng. Đi sau cỗ quan tài do sáu tuần đinh khiêng ra bãi thà ma Ông nhâm mím chặt môi. Dù muốn tìm kẻ thù ác để băm vằm thành trăm mảnh, lệ làng không cho phép bố mẹ đi chôn con. Do vậy, trước khi tới huyệt mộ, ông dừng lại nhìn theo đoàn người tiếp tục di chuyển với cõi lòng tan nát Bao giờ định tốt đẹp bỗng chốc tan thành mây khói. Thương con, Nhưng ông hiểu, khởi nguồn mọi ân oán đều bắt đầu từ những vụ cướp của giết người. Khi oan khí càng ngút trời, nhân quả báo ứng là điều sớm hay muộn sẽ xảy ra. Buồn nỗi thằng co gánh chịu tai ương. Trước cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ông chẳng còn ôm mộng làm phó lý. Xét cho cùng, đám kỳ hào lý mục đều thuộc dạng ăn mặn đái khai. Giờ trên chân, hóa ra đồng hạng như bọn chúng. Chẳng rõ con trai bị sát hại khi nào, ông vẫn chọn tối nay để cúng cơm ba ngày. Như vậy, khi vợ chưa cải táng con trai đã rời cõi tạm, khiến ông thấy tàn nát cõi lòng. Hai bố con ngồi ăn, ngắm thằng cu nhỡ, ông lại nén tiếng thở dài, bởi nó nhìn giống hệt thằng cò ngày bé. Cái chết của con trai như lời nhắc nhở, quả báo thường đến sớm, chẳng đợi mãi đời sau. Ông gây ra bao tội ác, giờ là lúc trả giá, Chưa rõ kẻ nào là thủ phạm, ngồi bên bàn thờ nghi ngút khói hương, ông chậm ngâm suy nghĩ. Bến đò sau mấy ngày yên nắng, dường như lại vọng lại tiếng khỏa nước, tiếng nói chuyện lao xao Đương nhiên nửa đêm chỉ có thể là những hồn ma bóng quế Vốn dĩ hồn ma cần gì tắm gội nơi bến đò chúng đợi để dìm người khác rồi lên bờ. Biết vậy nên ngay khi trời nhá nhem tối, nào có ai dám lai vãng. Làng mật không còn vẻ trù phú, cuối làng có khu vườn của Lão Văn với đủ loại hồn ma, bến đò cũng chẳng kém, bởi vậy khi người cùng ma chen trúc quần tụ, âm thịnh át dân suy. Ngồi cả đêm tắp hương trên bàn thờ giúp hương hồn con trai khỏi lạnh lẽo. Từ nay cho đủ 49 ngày, ông sẽ cúng cơm trước khi hồn siêu thoát và rời xa cõi tạm. Lút cả làng cùng lột, cuối canh tư giờ xỉu, Ông Nhâm lặng lẽ đi về phía chùa làng nơi vẫn còn tiếng chuông, tiếng mõ cùng tiếng cầu kinh. Hôm nay, ông sẽ hóa vàng ngôi chùa làng mật. Chẳng còn sự náo loạn hay tiếng chống ngũ liên thúc như kỳ siêu thuế. Dân làng mật đứng nhìn ngôi chùa làng chìm trong biển lửa với vẻ mặt rưng rưng. Có vài người xách mấy gầu nước hắt lấy lệ khi ngọn lửa bốc cao. Đứng nơi bến đò nhìn về phía đám cháy, ông Nhâm chẳng bộc lộ cảm xúc Khi đình chùa miếu mạo đã thành cho tàn, con người như hóa thú. Năm xưa, làng mía bao người bỏ mạng do bị cướp, làng mật tường bình yên nhưng hóa không phải. Chưa đầy chục ngày, đình làng bốc cháy, sau đến nhà lão lý kiệu, giờ ngọn lửa thiêu rụi ngôi chùa làng. Trong ba đám cháy đó, ông Nhâm là tù phạm của hai vụ. Riêng đình làng do kẻ nào phóng hỏa, tạm thời ông chưa rõ. Dân làng đứng nhìn ngôi chùa chỉ còn đống cho tàn. Họ nói vài lời cảm thông rồi tiễn sư cụ rời con làng khác để trú tạm khi chùa làng dựng lại sẽ quay về. Dù nói là vậy, khi đình làng còn chưa phục dựng, ngôi chùa chắc phải đợi thêm vài năm. Khi đó khéo sư cụ viên tịch rồi. Chuyến đoạn đầu tiên rời làng khi ánh bình minh, khách là sư cụ đã già được chú tiểu diều đi từng bước lão vàng có việc đi sớm nên chung chuyến đò ngắm ba vị khách như ứng vào quá khứ hiện tại cùng tương lai ông nhâm thầm nghĩ trên đò có sư có thầy phù thủy dưới lòng sông chẳng thiếu hồn ma cõi âm cùng cõi dương khác nào mới hỗn độn không hé răng hỏi thăm xứ cụ lão vàng dường như đoán được việc ngôi chùa làng trước sau rồi sẽ cháy Có điều lão tượng thủ phạm Đợi sư cụ viên tịch mới ra tay Chẳng ngờ lòng người khó đoán Con đò cập biến làng bía Ông Nhâm thoáng cười nhẹ Vì nhận ra Thủ phạm đốt cháy ngôi chùa Lại trở sư cụ qua sông Lão thầy phù thủy với hành tung đáng ngờ Ngồi cùng sư cụ Tất cả như sắp đặt của đấng tối cao vậy Nhưng cho sư cụ rời đò trước Lão vang quay lại nhìn ông Nhâm Sau đó ôn tồn nói Theo tôi thì ông nên bỏ nghề trào đò. Vậy tôi biết làm gì để mưu sinh, chẳng nhẽ trông vào mấy xào ruột. Ông đâu có mưu sinh bằng nghề trào đò. Thực ra, ông đang trả nợ đời. Vậy tôi sợ trả chưa xong nợ cũ, giờ thêm nợ mới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Bến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.